Cực đạo trưởng ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Hiên viên thiên hành cầm một thỏi vàng trong tay. Nếu ngươi giải quyết ta đem đĩnh vàng này cho ngươi. Thế nào? Phải xong mới cho. Thành giao. Vô cực đạo trưởng nhìn về phía đồ đệ. Tiểu tử ngươi còn không lại đây. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 71 thanh chúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sư phụ hắn cái gì cũng tốt. Chỉ có một điều không tốt, chính là thích độ. Bây giờ còn bị người ta lấy 1 năm đồ kim bắt cóc, ngươi còn không mau đến. Vô Cực đạo nhân đối Thanh Trúc giống một tiếng, hắn như thế nào lại không biết đồ đệ này hiện tại suy nghĩ gì, nghĩ hắn dễ dàng sao? Điều kiện như vậy có thể không ham sao? Thật sự là ngược đãi lão nhân a. Đến đây. Thanh Trúc lại thở dài, Sư phụ đều đáp ứng người ta hắn còn có thể thế nào? Các ngươi lui ra phía sau. Vô Cực đạo trưởng thu hồi vui cười, người cũng nghiêm túc hẳn lên. Yên Viên Thiên Hành lôi kéo Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước. Hắn chỉ biết lão đạo này là cao nhân, đã biết, nhưng hắn được không? Long Tại Vũ nhìn Vô Cực đạo trưởng khô gầy như xài thân mình cút nhỏ giọng nói thầm, ngươi như thế nào biết ông nội ta không được? Vô cực đạo trưởng quay đầu lại trừng mắt nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi không cần để ở trong lòng." Thanh trúc đã muốn đi đến bên người ba người, vội vàng đối Long Tại Vũ giải thích, thuận tiện trừng mắt liếc sư phụ của mình một cái. "Không có việc gì." Lạc Khải Nhi lắm miệng, Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một tiếng, lôi kéo Long Tại Vũ lui về sau. "Biết sai lầm là tốt rồi." Thanh Trúc, chúng ta bắt đầu đi." Vô Cực Đạo trưởng đắc ý trừng mắt nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái, rất muốn khinh thường hắn một chút. "Hảo." Thanh Trúc cũng nghiêm túc đứng lên, hé ra hoàng phù cầm ở trong tay, thiên địa càn khôn, duy nói độc tôn, trừ tà hàng ma, lập tức tuân lệnh. Long Tại Vũ nhìn thấy Thanh Trúc kia vừa mới niệm chú ngữ xong, hoàng phù kia liền phát ra một đạo kim quang, sau đó hù thi trung quanh thấm khổ giống to một tiếng hóa thành cho tàn, thật là lợi hại. Hiên Viên Thiên Hành nhịn không được tán thưởng, trước kia hắn trăm triệu lần cũng không tin tưởng loại quỷ thần này, nhưng hiện tại sự thật xảy ra trước mắt, cũng không phải do hắn không tin. Hai người bọn họ lăng lăng mệt nhọc thật lâu mới tiêu diệt được Hổ Thi, lại bị thầy trò hai người này giết giống như giết con kiến tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại hắn tin câu nói kia, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Uy, ông nội đã đem trứng ngải trừ bỏ cho các ngươi, ngươi có thể đem vàng cho lão đạo đi." Vô Cực đạo trưởng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người, ánh mắt kia tựa như đang nói, "Bạc a bạc, tâm can bảo bối của ta a a." Đạo trưởng có nghĩ là muốn có càng nhiều tiền. Yên Viên Thiên Hành lấy ra ngân phiếu 12 ở trước mắt Vô Cực đạo trưởng quơ quơ. Vô Cực đạo trưởng ánh mắt hoàn toàn đi theo tấm ngân phiếu kia. Ngay cả đồ để ở một bên nháy mắt ra hiệu cho hắn hắn cũng không nhìn thấy. Vậy đạo trưởng liền theo chúng ta cùng đi được không? Nếu ngươi đi theo chúng ta, ta mỗi ngày đều cho ngươi độ kim thế nào, hơn nữa đỉnh vàng này cũng thuộc về ngươi. Long Tại Vũ ở một bên nhìn thấy cảm giác hiên viên thiên hành không làm thương nhân thì thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Ta cùng sư phụ còn có việc, không bàn việc này Thanh trúc gọi vàng đoạt lấy sư phụ hắn muốn lôi kéo đi, đồ đệ, vất vả mới có người cho chúng ta độ kim ai, phải lưu lại. Cái chuyện này phải nói a. Vô cực đạo trưởng bỏ tay thanh trúc ra, chạy đến trước mặt Yên Viên Thiên Hành, đương nhiên, Yên Viên Thiên Hành ánh mắt cơ hồ mị cùng một chỗ, thật tốt quá thu được một cao thủ thu phục quỷ, về sau làm việc sẽ tiện hơn. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh vi mình, Vô Cực Đạo trưởng vươn tay trưởng, biểu tình kia giống như là kẻ ngốc đang hưng phấn. Hiên Viên Thiên Hành cùng Vô Cực Đạo trưởng vỗ ba trưởng thề, mà phía sau bọn họ hai người còn lại nhìn nhau cười khổ, một cái là gian thương, một cái là ma bại bạc. Bọn họ về sau trên đường sẽ càng khủng bố đi. Khải Nhi, đến nhận thức đạo trưởng. Hiên Viên Thiên Hành kéo Long Tại Vũ đến phía trước. Long Tại Vũ vô lực mở miệng, năng lực lão đạo sĩ này thật sự tốt như vậy, nếu hắn là tinh phách thì sẽ không sợ hồ thi. Di, ngươi không phải người. Vô Cực đạo trưởng lúc này nhìn nhìn kỹ Long Tại Vũ. Cái gì kêu không phải người? Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ đạo sĩ này còn nói hắn không phải người, rất kỳ quái na, giống người lại không giống người, có hơi thở của người lại có chút ma khí, long khí vẫn là nhiều hơn. Kỳ quái thật sự là kỳ quái a. Vô Cực Đạo trưởng vây quanh hai người vòng vo vài vòng tấm tắc lấy làm kỳ. Kỳ cái đầu quỷ của ngươi, Long tại Vũ chở mình xem thường, có cái gì tò mò? Ta là hoàng tộc vì cái gì không thể có long khí? Hoàng tộc. Vô Cực Đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ nhìn hai người, khó trách Các ngươi chính là hiên viên hoàng đế cùng thất hoàng tử bị người đổi giết đi, ngươi cũng đuổi giết chúng ta." Hiên viên Thiên Hành cảnh giác nhìn vô cực đạo trưởng, hắn tham như vậy nói không chừng là đang tìm bọn họ. "Ta không rảnh vậy, nếu đuổi giết các ngươi ta phải cân nhắc một chút về nghề nghiệp của mình. Ta là tróc quỷ hành nghề chứ không phải giết người hành nghề. Các ngươi là cao thủ đứng đầu." Ta còn nghĩ muốn đồ đệ theo ta còn có vài ngày thanh phúc a. Vô cực đạo trưởng chờ mình xem thường, hắn đã sớm bị hai người đoán mệnh. Hai người kia bộ dạng thực sống lâu. Bọn họ mới không nghĩ muốn cùng võ lâm cao thủ tranh giành tiền thưởng na. Hiện tại thật tốt a. Theo chân bọn họ ở cùng một chỗ còn có thể được độ kim. Chờ bọn hắn đem phản loạn giải quyết thì còn có chút tiền. Thanh trúc bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới muốn bắt hai người này lấy tiền thưởng. Hoàn hảo trước đó bọn họ bó một quẻ, nếu không bọn họ thật đúng là giống những người này giống nhau chịu chết. Quẻ của bọn họ rất là kỳ quái, cho dù bó bao nhiêu lần cũng chỉ là một kết quả, chính là người đổi giết bọn họ không có kết cục tốt. Bắt được bọn họ cùng lắm là chỉ bị thương, nhưng người muốn tổn thương bọn họ thì phải nhà tan cửa nát thậm chí là chọn đời không được siêu sinh. Quẻ tượng như vậy rất là kỳ quái, cho nên sư phụ liền đánh mất ý niệm giết bọn hắn trong đầu, đổi thành giúp bọn hắn. Thật sự, Long Tại Vũ hoài nghi nhìn lão đạo, hắn tham tài như vậy chẳng lẽ lại với đống vàng kia không động tâm? Thật sự, ta dám lấy nhân cách của ta thề Vô Cực Đạo trưởng vẻ mặt đứng đắn nhìn Long Tại Vũ, ngươi còn có nhân cách sao? Một bên Thanh Trúc dưới đáy lòng khinh thường, còn nhân cách? Trước kia đều đã bị hủy hoại hết rồi. Còn nhân cách? Ngươi còn nhân cách sao? Long Tại Vũ biết Thanh Trúc đang nghĩ cái gì hỏi lại, thực hoài nghi người tham tài hảo đồ như vậy còn có nhân cách. Ngươi, ngươi, Vô Cực Đạo trưởng tức giận đến mặt biến thành mặt heo. Tên số tiểu tử này đức hạnh sao lại giống tên đệ tử vô đức của hắn như vậy? Được rồi Khải Nhi, đạo trưởng nói chúng ta tất nhiên là nghe a." Hiên Viên Thiên Hành vội vàng giữ chặt Long Tại Vũ, sợ hai người bọn họ đả động đến vấn đề nhân cách. Long Tại Vũ mắt lé nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái, "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không phải sau này có tình huống nào thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau sao?" Hiên viên thiên hành nhìn Long Tại Vũ tán thưởng cười cười. Thật sự là Khải Nhi càng ngày càng thông minh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 72 hiện tại có 2 con đường chúng ta đi như thế nào? Hiên viên thiên hành nhìn 2 con đường trước mắt hỏi 3 người phía sau. Đi đường lớn. Đi đường nhỏ. Long Tại Vũ cùng vô cực đạo trưởng cơ hồ là cùng mở miệng. Đi đường nhỏ. Long tại Vũ Hung trợn trừng mắt nhìn Vô Cực đạo trưởng, này tạp mao lão đạo luôn cùng hắn đối nghịch, đi đường lớn. Ngươi cái thối tiểu quỷ nghĩ muốn cùng lão nhân gia đối nghịch, hắc hắc còn quá sớm, làm sao bây giờ? Thanh Trúc nhìn thấy hai người khắc khẩu bất đắc dĩ cười khổ, hắn như thế nào lại không biết ý tứ của sư phó, đi đường lớn bên kia có đổ phường, như vậy hắn là có thể một phen đổ cho đỡ nghiện, còn có thể làm sao bây giờ? Mỗi người một bên đem bọn họ lấy ra. Yên Viên Thiên hành đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Ý tứ Khải Nhi hắn như thế nào lại không biết, đi đường nhỏ thì người đối giết sẽ tương đối ít một chút. Hai người kia hình như là đối thủ trời sinh một mất một còn. Liền như vậy, Thanh Trúc tiến lên đưa sư phụ hắn lôi đi. Ngươi lôi ta làm gì? Long Tại Vũ bị Yên Viên Thiên hành lôi đi không cam lòng, ta nói đúng. Vâng, ta biết ngươi đúng. Nhưng ngươi nghĩ lại à Hiện tại chúng ta cần nhờ bọn họ giúp Hiên viên thiên hành vội vàng giữ chặt long tải vũ Sợ hắn lại trẻ tới cùng vô cực đảo trưởng phân cao thấp Không có bọn họ chúng ta sẽ không thể sống sao Long tải vũ trở mình xem thường Tựa như đem tạp mau lão đảo kia thành tiên vậy Nhưng ngươi nghĩ lại à Đối phó võ lâm cao thủ chúng ta lành nghề Nhưng là nếu lại đến một bầy hồ thi thì làm sao bây giờ Đối phó võ lâm cao thủ chúng ta lành nghề Hiên Viên Thiên Hành cố gắng thuyết phục Long Tại Vũ, "Hiện tại chúng ta là chạy trối chết a, nhiều giúp đỡ càng tốt. Nếu bọn họ bị tức rồi đi chúng ta ở nơi nào tìm được một cao thủ trừ quỷ như vậy a. Nếu tinh phách của ta không bị nhốt thì cái đồ bỏ hổ thi lão tử làm sao để vào mắt?" Long Tại Vũ nói xong thuận tiện trừng mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái. Ý tứ là nhanh đem Ngọc Bội đánh vỡ đem tinh phách của lão tử phóng xuất. Nếu ngươi có năng lực như đã nói thì chúng ta làm gì bị đám ù thi kia ngăn lại. Ta làm sao bị thương? Yên Viên Thiên Hành không lưu tình chút nào đâm long tại vũ một dao. Long Tại Vũ phẫn hận trừng mắt Yên Viên Thiên Hành, "Đừng tức giận, không phải là đi đường lớn sao? Ta biết ngươi là lo lắng mục tiêu quá lớn, lại đưa tới càng nhiều người giết, nhưng nếu khiến cho bọn họ mất hứng sẽ không tốt. Ngươi phải nghĩ lại." Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ buông lỏng vội vàng thừa thắng xông lên. "Lần này nghe lời ngươi, trước đó thuyết minh nếu bọn họ gặp phiền toái ta sẽ không ra tay giúp đỡ." Long Tại Vũ đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng Vô Cực đạo trưởng, mà đúng lúc này Vô Cực đạo trưởng cũng hướng bên này trừng đến. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi. "Hiện tại chúng ta đi đường nhỏ, hiện tại chúng ta đi đường lớn." Hai người lại đồng thời mở miệng, mà hai người phía sau hoàn toàn sững sốt. Ngươi nói gì đó sư phó? Yên Viên Thiên Hành kéo Thanh Trúc qua, hiện tại là tình huống gì? Ta nói hắn đi đường nhỏ thì bị người đổi giết sẽ ít một chút a. Ngươi nói với bảo bối của ngươi cái gì? Thanh Trúc thần tình hắc tuyến mở miệng, tình huống hiện tại giống như trái ngược. Ta làm cho Khải Nhi đồng ý đi đường lớn a. Yên Viên Thiên Hành buồn bực, nửa ngày làm cho mục tiêu của hai người lại đổi khác. Thanh Trúc không nói gì nhìn hai người lại náo lên, một cái tiểu hài, từ một cái già hài tử, làm sao bây giờ? Yên Viên Thiên Hành nhìn hai người mà thõm khút nhăn mi, ta đi khuyên sư phó không cần cùng tiểu hài. Từ chấp nhặt, ngươi đi khuyên đứa con bảo bối của ngươi đi đường nhỏ không thành vấn đề đi. Thanh Trúc nhìn hai người đã muốn bắt đầu mặt đỏ tai hồng muốn động thủ, vội vàng tiến lên lôi kéo. "Khải Nhi, Hiên Viên Thiên Hành đem đứa con bảo bối của mình kéo lại tiến hành giáo dục tư tưởng. Sư phụ a, ngươi không nên cùng Tiểu Hải tự so đo được không?" Thanh Trúc hồn hển nhìn Vô Cực đạo trưởng, ai biểu hắn không tôn trọng ta. Vô Cực đạo trưởng rầm rì mở miệng, "Ngươi có biết tốt lắm." Chờ một lát hắn nói cái gì chính là nghe cái đó có được hay không? Nếu ngươi không nghe lời ta liền cắt một tháng đồ kim của ngươi. Thanh Trúc hạ đòn sát thủ, nhược điểm của sư phụ cổ quái của hắn chính là độ. Tiểu Thanh Trúc nhĩ hảo ngoan tâm a. Vô Cực đạo trưởng dùng tất cả nếp nhăn trên mặt càng không ngừng cỏ thanh mặt Thanh Trúc. Sư phó chiêu này của ngươi đã vô dụng. Thanh Trúc hít sâu một hơi, nhịn xuống a. Nhất định phải nhịn xuống. Không cần trừ đồ kim của ta." Vô Cực đạo trưởng tiếp tục sự nghiệp tàn phá khủng mặt. "Ngươi cút một bên cho ta." Thanh Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, đưa Thiên Hạ tối bảo bối sư phụ một cước đá bay. "Chúng ta thương lượng tốt lắm." Thanh Trúc miễn cưỡng xả ra một cái có thể nói là tươi cười hình cung. "Bất quá nhìn qua so với khóc còn khủng bố, chúng ta cũng thương lượng tốt lắm." Yên Viên Thiên Hành cười gượng một tiếng, ngắm mắt bị Thanh Trúc nhấc trong tay là Vô Cực Đạo Trưởng, hiện tại hắn mới phát hiện khủng bố không phải sư phó mà là đồ đệ a. Chúng ta đi thôi. Ha ha thật tốt ngoạn. Long Tại Vũ đắc ý lớn nhỏ hai tiếng, thuận tiện ngồi xổm xuống dùng sức chặc chặc Vô Cực Đạo Trưởng bị Thanh Trúc kéo. Cáp chúng ta đi thôi. Yên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ lấy ra, sợ cái thanh trúc kia sinh khí sẽ đem bảo bối của hắn đá bay. "Hảo, sư phó ngươi là chính mình đi hay là ta kéo ngươi đi?" Thanh trúc đem vô cực đạo trưởng nâng dậy thuận tiện giúp hắn đem cho bụi trên người xóa sạch. "Ta tự mình đi." Vô cực đạo trưởng nước mắt đầy mặt nhìn Thanh trúc, "Ngươi cái đồ không có lương tâm cư nhiên đi giúp đỡ cái tên vương bát đản kia?" Anh Trúc nhìn thấy bộ mặt Yên Viên Thiên Hành có điểm đen vội vàng che miệng vô cực đạo trưởng, có cha hắn ở đây mà dám ở trước mặt mắng hắn là vương bát đản. Ai? Hắn như thế nào có một sư phó ngốc như vậy a? Yên Viên Thiên Hành thở dài, cũng không biết đi theo hai cái kẻ rở hơi cùng một chỗ là đúng hay sai, nhưng bây giờ còn phải nghĩ làm sao từ nay về sau trên đường tận lực làm cho hai người kia chung sống hòa bình chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 73 tiểu quỷ ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta chỉ là nhường cho ngươi mà thôi. Vô Cực đạo trưởng tâm không cam lòng không muốn tiêu xái ở đường nhỏ, miệng thủy chung không có ngừng lại. Ta cũng không cho rằng ngươi sợ ta a. Long Tại Vũ cười bỡn cợt thấy Vô Cực đạo trưởng, ngươi chỉ là sợ đồ đệ ngươi mà thôi. Ngươi ngươi cái tên tiểu quỷ vô lương tâm này Vô cực đạo trưởng thổi râu trừng mắt nhìn Thanh trúc liếc mắt một cái. Tiểu quỷ này thật sự là đáng giận a, cư nhiên giúp đỡ ngoại nhân. Được rồi sư phó. Thanh trúc bất đắc dĩ mở miệng, ta biết sai rồi. Chờ chúng ta an toàn thì nói Hiên Viên hoàng đế mở một đỗ phường cho ngươi thế nào? Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi sững sốt, sau đó giận dữ nói, đúng vậy chờ chúng ta trở lại kinh đô liền mở cho ngươi đô phường lớn nhất. Thật sự, vậy là tốt rồi, ngươi không được nuốt lời a. Ta sẽ nhớ kỹ. Vô Cực Đạo trưởng lập tức mặt mày hớn hở tiến đến bên người hắn, còn kém không đem quần áo thành cây quạt mà quạt gió cho hắn. Đã biết, Yên Viên Thiên Hành có điểm hổ lạc bình dương bị khiển khi lỗi giác. Mình thật sự là hoàng đế, hay là danh hiệu của mình đã bị phá hư rồi? Bên này ba người thương lượng như thế nào mở đổ phường của bọn họ, mà Long Tại Vũ lại trầm mặc. Cái tên đạo sĩ kia nói trong cơ thể hắn có ma khí, này làm sao có thể? Hắn là long tộc như thế nào trên người lại có ma khí a? Quên đi hỏi lão Tạp Mao này một chút là được. Uy, lão đạo ngươi vì cái gì nói trên người ta có ma khí? Long Tại Vũ rất khó cấp cho lão đạo kia một gương mặt bình thường không có biện pháp a ai biểu hắn có việc cầu người, đây là thái độ cầu người của ngươi. Vô cực đạo trưởng hừ nhẹ một tiếng tựa đầu hướng một bên. "Ta nhận." Long Tại Vũ hít sâu một hơi, "Đạo trưởng, phiền ngài nói cho ta biết đi. Con mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đừng để ta nắm trong tay nhược điểm của ngươi." Không thành ý. Vô cực đạo trưởng xem ra là hạ quyết tâm phải chỉnh Long Tại Vũ. Nghe hắn nói như thế, Vô Cực Đạo trưởng quay lại dùng khóe mắt tà liếc Long Tại Vũ một cái. "Ngươi, ngươi Đạo trưởng, tại vũ trước kia có gì không đúng còn thỉnh Đạo trưởng tha thứ." Long Tại Vũ cơ hồ cắn răng đem lời nói hết ra. "Lão tặc mao này cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước." Lúc này mới giống nói, "Vô Cực Đạo trưởng Vũ Vũ đầu Long Tại Vũ, tiểu tử a, nhớ kỹ, ngừng càng già càng cay a." Long tại Vũ Hỏa muốn đại phát, nhưng là vì muốn hắn giải thích vì cái gì trên người mình có ma khí nên tạm thời không thể phát hỏa. Này ta cũng không phải thật rõ ràng, chính là cảm giác được trên người ngươi có một loại ma khí thực tà ác, về phần là cái gì ta cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm chỉ là một chút mà thôi, chỉ cần tâm ngươi kiên định thì cỗ ma khí này sẽ không ăn mòn nội tâm của ngươi. Nhưng một khi ngươi có tà tâm thì nói không chừng nó sẽ càng ngày càng lớn dần, cho đến khi khống chế tâm cùng thân thể của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn trở thành con rối của nó. Vô cực đạo trưởng khó hiểu cau mày. Hắn không rõ vì cái gì lại như vậy, nhưng hắn hiểu được nếu tiểu tử này thật sự là tàn nhẫn vô tình chỉ sợ về sau sẽ tạo nên một hồi tinh phong huyết lãng, trở thành con rối của nó. Long Tại Vũ ngốc lăng lăng lặp lại lời Vô Cực Đạo trưởng nói, "Điều này sao có thể?" Hắn cũng không biết vì sao trong cơ thể hắn lại có ma khí, chẳng lẽ là hắn? Đúng vậy. Bất quá rất kỳ quái chính là nó lại bị một loại lực lượng khác trói buộc. "Ngươi có cái bảo bối gì không?" Vô Cực Đạo trưởng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Long Tại Vũ, "Nếu hắn thật có bảo bối thì nhất định đó là pháp khí cường đại trừ ma khí." Không có a. Long Tại Vũ trầm mặc, nếu thật là hắn vậy hắn vì cái gì phải làm như vậy? Thật sự là kỳ quái a. Không có pháp khí ngươi cư nhiên có thể áp chế ma khí. Vô Cực Đạo trưởng chút chút hoài nghi mở miệng, thật sự không có. Lử ngươi làm gì? Long Tại Vũ đảo cặp mắt trắng dã, hiện tại ai có tâm tình cùng hắn nói giỡn a? Cho dù không có, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng a. Có một số thời điểm vãn không cần cứ bốc đồng thì tốt hơn. Vô Cực đạo trưởng Hàm Súc nhìn Hiên Viên Thiên Hành, ai cần ngươi quan tâm. Long Tại Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Vô Cực đạo trưởng liếc mắt một cái. Ta đứng lại. Vô Cực đạo trưởng vừa định phản bác đã bị một tiếng quái sau đánh gãy, lập tức vẻ mặt đề phòng nhìn về bọn phía trước. Dì không ai a? Long tại vũ đệm bốn phía đều nhìn một lần lại không tìm được chủ nhân của thanh âm, lập tức cảnh giác nghe thanh âm bốn phía. Ta ở trong này. Thanh âm kia lại vang lên, chỉ là có chút bén nhọn. Bọn họ ngươi xem ta, ta xem ngươi chính là không tìm được chủ nhân của thanh âm. Trước mắt bọn họ ngoài một con gà rừng ra cái gì cũng không có đi. Ngay các trước mặt các ngươi. Con gà rừng kia đem hai cánh chỉ hướng bốn người, mắt các ngươi mù sao? Đại gia như vậy xuất tuấn các ngươi đều nhìn không tới. Bốn người nhìn con gà rừng kia sừng sốt, sau đó phát ra một trận cười, ha ha cư nhiên là con gà, chúng ta cư nhiên bị một con gà làm cho hoảng sợ. Ngươi các ngươi, con gà rừng kia tức giận cả người phát run chỉ hướng bốn người, ta nói đạo sĩ a, ngươi cư nhiên không có cách nào phát hiện nơi này có một con yêu, vẫn là một con gà rừng yêu. Long tại Vũ lau nước mắt nơi khóe mắt điểm điểm thấm khổ rên rỉ, thật sự là cười đá chết. Con gà rừng nho nhỏ kia cư nhiên ở trước mặt hắn Dương Oai, trên người hắn không có yêu khí ta như thế nào phát hiện. Vô Cực đạo trưởng cũng là rên rỉ mở miệng, thật sự là không nghĩ tới a nghĩ hắn là Vô Cực đạo trưởng tung hoành thiên hạ vài chục năm cư nhiên hôm nay bị một con gà rừng không có yêu khí cản đừng đi. Không yêu khí, không phải đâu. Hắn cư nhiên đang nói chuyện khẳng định có yêu khí a. Long Tại Vũ tiếp tục châm chọc Vô Cực Đạo trưởng, cũng là ngươi học nghệ không thông. Thật sự không có yêu khí a. Đồ đệ chính ngươi nhìn xem cũng không có yêu khí đi. Vô Cực Đạo trưởng cơ hồ muốn bịt miệng Long Tại Vũ, tiểu quỷ này lại bắt đầu cùng hắn đối nghịch. Thật sự không có yêu khí. Thanh trúc nhăn lại mi, điều đó không có khả năng a. Con gà rừng này nói tiếng người đương nhiên sẽ có yêu khí, nhưng hắn trên người lại một chút cũng không có, đây là chuyện gì? Không phải chứ? Long tại vũ dù sao cũng là long. Hắn đình chỉ vui cười còn thật sự nhìn con gà rừng kia tức giận đến phát run. Thật sự không có yêu khí. Uy ngươi là muốn tự mình nói cho chúng ta biết hay là muốn chúng ta đem ngươi độn thịt để ăn? Yên Viên Thiên Hành ngồi xổm xuống nhìn gà rừng. Ân Trên người thịt rất nhiều, ăn vào hương vị nhất định không tồi. Chủ nhân nhà ta cho mời. Gà rừng biến ma thuật bình thường theo phía sau lấy ra thiệp mời mạ vàng. Bốn người đương trường hai mặt cùng hư. Hiện tại là tình huống gì? Chủ nhân gà rừng cho mời. Gà rừng đã nói như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 74 chủ nhân nhà ngươi là ai? vì cái gì muốn mời chúng ta." Long tại vũ cảnh giác nhìn con gà rừng có thể nói nhưng không mang theo yêu khí này. Tại rừng núi hoang vắng mà tìm bọn họ nhất định là không có chuyện tốt. Chủ nhân nói các ngươi đi đến sẽ biết. Hiện tại phiền toái các ngươi đi theo ta." Gà rừng đưa thiệp mời mạ vàng nhét vào trong tay Hiên Viên Thiên Hành. "Ngươi không nói chúng ta như thế nào biết đây không phải là bẫy dập?" Hiên Viên Thiên Hành tùy tay đem thiệp mời đưa cho người không cố kỵ vô cực đạo trưởng, "Thiệp mã vàng này ngươi chắt xuống có thể được mấy lượng vàng?" "Thật sự là không nghĩ tới a." "Đừng đừng, hoàng đế bệ hạ của Hiên Viên đế quốc cư nhiên ngay cả một cái thiệp mời nho nhỏ cũng không dám tiếp." Gà rừng lui về phía sau vài bước khinh thường nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hiên Viên Thiên Hành cười nhíu mày, "Thật sự là không nghĩ tới a." Có một ngày hắn cư nhiên bị một con gà rừng khích tướng. Ha ha cười chết ta ta nói yên viên thiên hành a, ngươi lo lắng cũng quá dọa người đi, ngay cả một con gà rừng cũng dám khi dễ ngươi. Không cố kỵ đạo trưởng hoàn toàn không sợ đắc tội yên viên thiên hành cười ha ha. Con gà rừng này thật sự là đáng yêu a. Long Tại Vũ lần này cư nhiên cùng vô cực đạo trưởng đi chung một tuyến đường không có biện pháp ai biểu hắn thích xem yên viên thiên hành bị xấu mặt. Không cần cứ kêu gà rừng gà rừng, đại gia chính là Ngọc Thụ Lâm Phong Mộc Đẳng. Gà rừng cao ngạo ngẩng đầu, mào gà hung hung nhìn mấy người. Cái này khiến mấy người cười càng hung. Mộc Đẳng, chủ nhân chỉ biết ngươi làm không nên việc. Ngay tại lúc mấy người cuồng tiếu là lúc có một đạo thanh âm sắp tiến vào. Hắn là ai vậy? Long Tại Vũ có hứng thú nhìn thiếu niên tao nhã trước mắt này, có thể cảm giác được trên người hắn có yêu khí rất lớn, là cái gì? Không biết, ai phái ngươi tới? Hiên Viên Thiên Hành nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, chủ nhân muốn mời các vị đến Hàn Sát. Thiếu niên ôn hòa cười cười, "Còn thỉnh các vị không cần cự tuyệt." Thanh Trúc Cảnh Giác nhìn thiếu niên, hắn tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng trong mắt hắn cũng không có một tia tình cảm. Chủ nhân chính là ngưỡng mộ phong phạm của Hiên Viên Đế mà thôi." Thiếu niên đưa tay làm một tư thế thỉnh, "Thật có lỗi, chúng ta có việc trong người không tiện quấy rầy quý chủ nhân." Hiên Viên Thiên Hành không động thanh sắc đối ba người phía sau làm cái thủ thế, ý tứ là đợi lát nữa nhìn thấy không thích hợp liền động thủ. Hiên Viên Đế lo lắng nhiều, "Chủ nhân chính là muốn gặp Bệ Hạ mà thôi sẽ không chậm trễ nhiều thời gian." Mặt thiếu niên dần dần lạnh xuống, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng ta thật là có chuyện quan trọng, về sau sẽ tự đến bái phòng quý chủ nhân." Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy sắc mặt thiếu niên chuyển biến cười lạnh. "Thịnh, thật là chê cười. Đây là Thịnh sao? Vậy không nên trách chúng ta thất lễ." Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nhẹ tay vung lên bốn phía nhất thời âm u lại. "Yêu khí thật mạnh a." Vô Cực đạo trưởng thu hồi vẻ vui cười. Sắc mặt ngưng trọng nhìn thiếu niên, "Các ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì ta sẽ không khách khí." Thiếu niên trên tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, mà gà rừng phía sau hắn đã không biết mất đi tung tích khi nào. Long Tại Vũ nhìn trường kiếm của thiếu niên trong lòng chấn động, "Là hắn? Nghĩ như thế nào theo ta đi." Thiếu niên như trước không có thu hồi trường kiếm mà là nhìn về phía Long Tại Vũ, "Ngươi tên gì?" Long tải vũ nhìn thiếu niên xa lạ, hắn không phải là thủ yêu năm đó đỡ một kích cho mình, không thể nói. Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng. Ngươi là A-I. Long tải vũ kích động nhìn thiếu niên, nếu hắn là A-I thì ngươi biết tên của ta. Thiếu niên nghe được long tải vũ đột nhiên nói ra tên của mình thì giật mình, hắn không nhớ rõ bên người có người nhận thức mình A-I. À... Ta là Long Tại Vũ a. Ngươi không nhớ rõ sao? Long Tại Vũ tiến về phía trước vài bước, ta vẫn nghĩ ngươi đã chết. A Ý lăng lăng nhìn Long Tại Vũ, ngươi là Tại Vũ. Đúng vậy. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Là ngươi cản cho ta một trưởng của đế hành thiên. Ta ác vẫn nghĩ ngươi đã chết. Long Tại Vũ nhìn gương mặt xa lạ trước mắt kỳ quái hỏi, A Ý, vì cái gì bộ dạng của ngươi thay đổi? ngươi không cần biết, theo ta đi gặp chủ nhân." A Ý lạnh lạnh nhìn Long Tại Vũ, "Theo ta đi." "Ngươi A Ý, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Long Tại Vũ lo lắng nhìn người bạn của hắn, "Hắn làm sao vậy? Vì cái gì nói cái gì chủ nhân? Không cần ngươi quản, đi theo ta." A Ý oán hận nhìn Long Tại Vũ, "Nếu không phải hắn thì ngàn năm đạo hạnh của mình sẽ không mất. Ngươi không nói ta sẽ không đi theo ngươi." Long tải vũ khẽ cắn môi, uy, đạo sĩ, ngươi đem hắn bắt được không, vì cái gì, vô cực đạo trưởng khó hiểu nhìn long tải vũ, hắn rất lợi hài à, muốn ngươi bắt liền bắt không nên nhiều lời vô nghĩa à, long tải vũ có chút không kiên nhẫn, hắn muốn biết à ý vì cái gì lại biến thành như vậy, hoa tử tiểu tử này khi dễ lão nhân ra à, vô cực đạo trưởng ngồi sổng trên mặt đất khóc lớn, khiến người trợn mắt há mồm, thật có lỗi, bệnh điên của sư phụ ta tái phát. Thanh trúc thần tình hắc tuyền nâng vô cực đạo trưởng dậy. Hắn như thế nào có sư phụ dọa người như vậy? Hì hì qua được. Vô cực đạo trưởng đột nhiên cười gian một tiếng, hé ra vọng đêm a ý vây ở bên trong. Ngươi ngươi cư nhiên xử trá. A ý dùng sức rẫy rựa. Lão đạo sĩ chết tiệt này cư nhiên đê tiện như vậy. Đúng vậy, Bình bất yếm trà a. Lão đạo lộ ra nụ cười gian trá. Lão đạo a, ta lần đầu tiên biết ngươi âm hiểm như vậy a. Long Tại Vũ khoa trương quát to một tiếng, đem võng nhút a ý vác trên vai. Ngươi thật muốn dẫn hắn cùng nhau đi a? Yên Viên Thiên hành vẻ mặt đau khổ nhìn Long Tại Vũ đi, đội ngũ của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, mới 2 ngày có thể kiếm được một cái yêu quái hoặc thần tiên. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 75 đương nhiên muốn dẫn hắn đi à Long tải vũ đem ai ý khiêng trên vai Hắn là bằng hiểu của ta Ta không thể nhìn hắn ở trong này làm nô bộc cho người khác Hiên viên thiên hành bất đắc dĩ thở dài Người cứ như vậy mang nô bộc người ta đi Người ta còn không truy người à Đi thôi Long tải vũ có chút âm chầm tiêu sái đi về phía trước Hắn không rõ a ý vì cái gì kêu cái tên yêu hoặc người kia là chủ nhân, nhưng hắn sẽ không để cho bằng hữu của hắn làm nô lệ cho người khác. Uy, Hiên Viên tiểu tử, bảo bối của ngươi sẽ không ở sau lưng ngươi trộm người đi. Vô Cực đạo trưởng vẻ mặt thần bí tiến đến bên người Hiên Viên Thiên Hành. Hiên Viên Thiên Hành không hiểu nhìn Vô Cực đạo trưởng, ngươi có ý gì? Không cần giả ngu với ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Được rồi, nói đi. Bảo bối của ngươi thật sự sẽ trộm người sau lưng ngươi chứ?" Vô Cực đạo trưởng hắc hắc cười gian. Hắn lão nhân gia như thế nào lại nhìn không ra quan hệ của hai người? "Đạo trưởng, ta nghĩ người xuất gia đều là lục căn thanh tịnh." Hiên Viên Thiên Hành mắt lé nhìn Vô Cực đạo trưởng, ý tứ chính là ngươi một cái đạo sĩ quản chuyện người khác làm gì? "Ta không phải là hòa thượng, ta là đạo sĩ." Vô Cực Đạo trưởng thực đứng đắn sửa chữa lời nói cho Hiên Viên Thiên Hành, "Thỉnh không cần đem ta cùng mấy con lừa ngốc không lông kia đặt cùng một chỗ. Người xuất gia không nhất định là chỉ hòa thượng đi." Hiên Viên Thiên Hành nhất thời cảm giác thực vô lực. "Ngươi không muốn đứa con bảo bối của ngươi cùng người khác quan hệ xác thịt chứ?" Vô Cực Đạo trưởng đen tối nhìn long tại vũ phía trước. Cái tên tiểu tử kia bởi vì cái tên yêu kia ở trên người hắn thấm khổ nên buông xuống, còn thương tiếc vì hắn lau đi mồ hôi trên trán. Yên Viên Thiên Hành ánh mắt một trận tối tăm. Hắn cư nhiên như vậy quan tâm cái tên yêu quái gọi là A Ý kia, chưa từng thấy hắn quan tâm ai như vậy chẳng lẽ ta đến. Yên Viên Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi đem Long Tại Vũ kéo qua một bên, sau đó giơ lên tay áo của mình vì A Ý lau đi mồ hôi vất quá động tác rất là thô lỗ, ngươi làm sao vậy? Long Tại Vũ nhìn thấy thái độ khác thường của Hiên Viên Thiên Hành rất là khó hiểu, ai đắc tội hắn? Chẳng lẽ là cái tên đạo sĩ kia? Không có việc gì. Hiên Viên Thiên Hành hung hăng trừng mắt nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái, tiểu tử này thật là không hiểu hay là giả ngu. Hì hì đồ đệ thấy được không, đây là ghen a. Vô Cực đạo trưởng vui vẻ chế giễu. Thanh Trúc thần tình hắc tuyến nhìn sư phụ thiếu đạo đức của hắn, lần nữa hỏi mình vì cái gì lúc ấy cảm thấy hắn là một người tốt chính trực. Làm sao vậy? Diễn miễn phí không xem là ngốc tử. Vô Cực đạo trưởng liếc mắt trắng nhìn bổn đồ đệ, hưng trí bừng bừng nhìn hai người một yêu bên kia. Ai? Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, "Sư phụ Hàn A, ngươi trước tránh ra." Long Tại Vũ xem Yên Viên Thiên Hành đã muốn lau hết mồ hôi còn không có ý muốn rời đi, không khỏi thôi đẩy hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Yên Viên Thiên Hành nói. "Ta muốn nhìn hắn thế nào?" Long Tại Vũ đem a ý ly khai, "Ngươi làm cái gì a? Nếu ngươi thích thượng hắn ta không không đồng ý. Hắn chính là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi không cần có chủ ý với hắn. Ta không có" Hiên Viên Thiên Hành trở mình xem thường. Hắn có chú ý? Là có chú ý với ngươi a. Không có là tốt nhất. Long Tại Vũ đem bóng trên người a ý cười bỏ, ở trên người hắn điểm nhẹ vài cái. Ngươi làm gì? Hiên Viên Thiên Hành nhíu mày nhìn hành động của Long Tại Vũ, hắn chính là yêu quái có yêu khí rất mạnh, ngươi cho là điểm huyệt sẽ hữu dụng. Một hồi ngươi sẽ biết. Long Tại Vũ có chút khoái trá ngồi dưới đất, Hắn ở trên người A Ý hạ một đảo cấm chế, hắn thật muốn nhìn cái người được A Ý xưng là chủ nhân rốt cuộc là ai? Hắn lại có tư cách gì làm chủ nhân của A Ý? Chủ nhân, chủ nhân không tốt. Một đằng dùng sức vẫy cánh vọt vào một sơn động. Làm sao vậy? La to quá. Thanh âm chủ nhân có chút táo bạo mở miệng, A Ý đi lâu như vậy như thế nào còn không có trở về? Hiện tại Mộc Đằng đã về ngược lại làm hán sâu sắc bất an. A-i-a-i bọn bọn họ bắt đi. Mộc Đằng thanh âm dần lên cao. Chủ nhân làm sao bây giờ? Ngươi đi đi. Long Hân Nguyệt ẩn nhẫn sắp bùng nổ tức giận vẫy lui Mộc Đằng. Cư nhiên dám bắt đi A-i. Bọn họ cư nhiên dám bắt đi A-i. Đến đây. Long Tải Vũ Tre ở trước mặt A-i. Cảm giác rất quen thuộc A. Là ai na? Cái gì đến đây? Hiên Viên Thiên Hành mờ mịt nhìn ba người như Lâm Đại Trận, hắn như thế nào không cảm giác được. Câm miệng, Long Tại Vũ gầm nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm giác tên yêu hoặc người này hơi thở rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc là ai na? Đưa ta A Ý. Long Hân Nguyệt trong nháy mắt tới trước mặt mấy người, khi hắn nhìn thấy A Ý nằm trên mặt đất thì hận không thể đem mấy người kia ra lăng trì tàn nhẫn. A ý của ngươi." Long Tại Vũ lăng lăng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. "Hắn như thế nào ở đây? Còn nói a ý gì của hắn a? Hắn cùng a ý khi nào ở cùng một chỗ?" "Đúng." Long Hân Nguyệt đang nhìn Long Tại Vũ nhăn lại mi, "Chúng ta biết nhau, cảm giác rất quen thuộc a." "Ngươi nói na." Long Tại Vũ không sợ chết tiêu sái đến bên người Long Hân Nguyệt, vây quanh hắn đi vài vòng rồi mới e ậm mở miệng Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta na? Vì cái gì a ý thành của ngươi? Không phải chuyện của ngươi. Long Hân Nguyệt hai tay gắt gao cầm, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ mình đột nhiên động giết giết hắn? Đương nhiên là chuyện của ta. Long Tại Vũ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi con nó nó cư nhiên làm cho a ý làm nô bộc của ngươi. Ta không có. Long Hân Nguyệt ý thức phản bác. Sau đó giống gặp quỷ giống nhau run rẩy tay phải chỉ vào Long Tại Vũ, "Ngươi, ngươi, ngươi, ta thế nào?" Long Tại Vũ hung tợn trừng mắt nam nhân trước mắt, "Ngươi con mẹ nó nhưng thật ra nói vì cái gì để a ý làm nô bộc của ngươi?" "Ta không có a." Long Hân Nguyệt hoàn toàn nóng nảy, chỉ kém không quỳ xuống thề, Thượng Thiên làm chứng hắn thật sự không có để a ý làm nô bộc của hắn a. Sủng hắn còn không kịp hắn như thế nào còn dám thương tổn a a ý? Không có vì cái gì a ý nói chủ nhân cho mời. Long Tại Vũ tiến lên giữ chặt cái lỗ tai Long Hân Nguyệt, "Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ai buông tay a?" Long Hân Nguyệt khóc thét một tiếng cũng không dám động thủ dãy, "Ngươi giải thích rõ ràng cho ta." Long Tại Vũ như trước không có buông tay. Hiên viên thiên hành, vô cực đạo trưởng còn có thanh trúc hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống trước mắt. Hiện tại là cái tình huống gì? Đại yêu rất mạnh kia bị một nhân loại bắt lấy cái lộ tai hóng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 76 ta thật sự không có kêu à ý gọi ta là chủ nhân à. Long Hân Nguyệt hiện tại rất muốn tìm cái động chuột để tiến vào. Thượng thiên làm chứng à. Hắn thật sự không có a. Lửa quỷ a. Long Tại Vũ đem cái lộ tai Long Hân Nguyệt nhéo một vòng, ngươi không có bảo hắn gọi như vậy thì hắn làm sao phải gọi? Ta ta giải thích không rõ ràng lắm a, nếu không ngươi đem hắn cứu tỉnh rồi nói. Long Hân Nguyệt khóc thét một tiếng, nếu cho hắn biết trong nhóm người này có tiểu ma nói này thì nói cái gì hắn cũng sẽ không đi tìm bọn họ a. Vô nghĩa. Long Tại Vũ chẳng lẽ hảo tâm thả Long Hân Nguyệt, đi đến bên người A-ý ôn nhu thôi đẩy hắn, A-ý tỉnh tỉnh. A-ý có chút mờ mịt mở to mắt, khi hắn nhìn đến khổ mặt của Long Hân Nguyệt thì vội vàng mở miệng, "Chủ nhân, hắn không có thương tổn ngươi chứ?" Long Hân Nguyệt ngươi còn có cái gì để nói? Long Tại Vũ một chữ một chữ nói, hai mắt cơ hồ tóe ra lửa. A Ý a ta không phải nói ngươi không cần gọi ta là chủ nhân sao? Long Hân Nguyệt khóe miệng run rẩy nghiêm trọng, hiện tại lời nói của A Ý không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng ngài đã cứu mạng A Ý, ngài chính là chủ nhân của ta. A Ý còn thật sự nhìn Long Hân Nguyệt liếc mắt một cái, rồi sau đó lại chuyển hướng Long Tại Vũ, "Tại Vũ, ngươi hãy để mặt ta, thả chủ nhân của ta ra." Ta vốn không tính toán thu thập hắn a. Long Tại Vũ bất đắc dĩ mở miệng, ngươi như thế nào lại hội ngộ đến Hoa Hoa công tử này? Là hắn đã cứu ta. A, ý thở dài, ngươi còn nhớ rõ một trưởng của đế hành thiên kia đi. Ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng dựa vào một cỗ tín niệm chống đỡ một cỗ u hồn của ta, ngay tại thời điểm ta cô độc vô y phiêu bạc trung quanh, là Long Hân nguyệt cho ta một cơ hội để ta bám vào long sừng của hắn. Hắn cho ngươi bám vào long sừng của hắn. Long Tại Vũ hú lên quái dị. Hoa Hoa công tử này lại chịu hy sinh lớn như vậy. Đúng vậy. A ý khó hiểu nhìn thấy Long Tại Vũ coi như đại chịu đả kích, điều này sao? Vậy trên người ngươi như thế nào lại không có hơi thở của long? Nếu nói bám vào long sừng của Long Hân Nguyệt khẳng định sẽ có hơi thở của rồng, nhưng A ý không có. Ta ta cái chủ nhân luôn tìm nữ nhân bất đích thiết thiết. Ta nếu vẫn đi theo hắn sẽ ân sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thanh âm A-Ý càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng Long Tại Vũ cơ hồ không nghe thấy. Long Tại Vũ hung tởn chừng mắt nhìn Long Hân Nguyệt. Tên hỗn đản này cư nhiên mang theo A-Ý đi tìm nữ nhân khác thân thiết. Này không phải là khi dễ A-Ý-A hay sao? Ngươi ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng không phải không biết tính của rồng. Long Hân Nguyệt có chút xấu hổ mở miệng, hắn cũng không phải cố ý muốn dẫn A Ý theo để nhìn hắn thân thiết với nữ nhân, là hắn lo lắng để A Ý một mình nên mới dẫn theo a. "Hảo một cái, tính của rồng, lúc trước ta nên đem phế đi." Long Tại Vũ đem nắm tay nắm lại vang lên khanh khách. Chỉ biết tên hỗn đản này không phải thứ gì tốt. "A Ý tiếp theo ngươi nói." Long Tại Vũ hít sâu một hơi đối A Ý ôn nhu mở miệng, làm cho hiên viên thiên hành bên cạnh ghen tị không thôi. Thật là Khải Nhi cho tới bây giờ vẫn chưa như vậy, ta liền tự nghĩ biện pháp. Sau đó liền rời đi long sừng của chủ nhân đi giết một ít yêu, sau đó lấy nội đan của bọn họ ra tăng công lực của mình. A ý nhìn bộ dáng Long Hân Nguyệt Sấu hồ vội vàng nói, kỳ thật chủ nhân thật sự tốt lắm, so với ngươi tốt hơn. Thật sự, so với ta tốt hơn nhiều. Long tải vũ vẻ mặt cầu xin nhìn vẻ mặt vô tội của à à ý, ta kém như vậy sao? Đúng vậy, ngươi có thể ở bên ta sau khi ngươi cùng đế hành thiên ở cùng một chỗ. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ thương tâm sao? Hay là ngươi căn bản một chút cũng không để ý tới ta? À ý có chút châm chọc mở miệng, lời này là ai nói cho ngươi? Mặt long tải vũ nháy mắt âm chầm xuống, như thế nào? Bị ta nói trúng. Ngươi thẹn quá thành giận. Trong mắt A Ý hiện lên một tia khinh lương. Đúng vậy, hắn là vương tử Long tộc, mà mình chỉ là một thụ yêu, như thế nào xứng cùng hắn đứng chung một chỗ? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vì cái gì thành cái dạng này xuất hiện ở trước mặt của người khác? Long Tại Vũ hung tợn trừng mắt Long Hân Nguyệt, nhất định là hắn lừa A Ý. Đó là chuyện của ngươi. A Ý thử giật giật thân thể, "Tha ta đi đi." Ta từ lúc ngàn năm trước đã bị giết, bị nam nhân ta từng yêu giết. Hắn dùng thần hỏa đốt cơ thể của ta, đem tinh phách của ta vây ở trong huyết ngọc. Là phụ thân đem hồn phách của ta đưa đến nhân gian, ta mới được xem như sống lại. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện linh hồn của ta không hoàn chỉnh, chẳng lẽ không phát hiện năng lượng của ta không bằng 1 phần 10 trước đây? Long Tại Vũ thầm khổ nhắm mắt lại hắn không nghĩ nhớ lại chuyện cũ kia, bởi vì như vậy sẽ làm tâm hắn rất đau, như thế nào có thể? A Ý kinh hô một tiếng, người kia thật sự yêu ngươi a, như thế nào lại giết ngươi? Ngươi vẫn không tin sao? Được rồi, chính ngươi đến xem đi. Long Tại Vũ cười bỏ cấm chế trên người A Ý, bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn. A Ý hoài nghi nhìn Long Tại Vũ, ngươi giỡn cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa? Hắn không có lừa ngươi. Long Hân ngụy thở dài chậm rãi mở miệng, ta có thể cảm giác hắn rất yếu.